Nên mở lối cho nhiều thân thiền Đừng dạch đường lắm chuyện ghét dơ Sống cho thiên hạ được Nhờ thoát cho thiên hạ kẻ thờ người thương ráng hiểu đạo cho đường sông rồng nên biết tu cho cảnh tình vui người nên sống có đạo người cũng nên sống biết chọn nơi siêu phàm di sự sống phải làm lắm việc nhưng đừng làm thất tiếc ô danh cũng đừng làm việc bất lành đó là người biết sống thanh cuộc đời nên sống có ngày mới hương vị đừng sống không nhân sau này Sống nay ảnh hưởng đến mai, Sống sao cho khỏi đỏa đai người ơi. Trời đất rộng mà đời sống hẹp, Đời sống như lưới thép bao quanh, Nhiều đường tử ích. Đường xanh vì trong cảnh sống tranh giành lẫn nhau Đạo đức bị đẩy sao vật chất Nên con người chân thật mấy ai Nhìn vào xã hội đời nay ít người tội phước ngày mai để lòng Những tay quả đều tầm theo đôi, Làm cho đời đau khổ liên miên. Tây phương Phật cũng chảnh phiền, Rằng đời sao chẳng ở hiền với nhau. Tạo chi những binh đau ác nghiệt, Gây chi điều tiêu diệt loại người văn minh thế kỷ 20 con người đủ cách giết người gớm ghê người đến lúc suy mê cùng cực gọi văn minh nhưng thật vô minh Văn minh thì trọng nhân sinh vô mình nên mới rẻ khinh mạng người, Giết hai kẻ mà vui không xót, Người ấy đâu còn chất người ta. Lòng người ấy thú hay ma mặc Dù người ấy là gia thịt người. Người như thế hiện giờ đang thành, Nên rất là bất hạnh nhân gian. Lợi lành cần phải truyền lan Nếu không khuyến thiện khổ nàng chưa thôi Đời tiêu diệt hay đời tồn tài Gió tay người chẳng phải do ai Người lành là phước Cõi này người không lành tức là tai hỏa trần, Việc kiếm cố định thần xét lại, Khổ hay vui hỏi tại đâu ra. Mọi điều giống tại người ta, Mà người cứ mãi xấu xa với người. Lầm lỗi ấy hiển thời thấy rõ Nhưng tất người chịu bỏ mấy ai Con người ai cũng biết sai Nhưng sai chịu nhân đời này hiếm hoi Sai lạc có mà coi không có Mới gây thêm say nọ sai kia sai như là quá sai chia con người tử dứt đường về người đi đời đang gặp cảnh nguy thế ấy nguy cả toàn nhân loại địa cầu Nhưng người hiểu mấy ai đâu, còn người không hiểu biết bao nhiêu người. Lâm kẻ cứ tưởng đời mãi xong, có hay đâu đời giống phau châm cái thì nấu cái con ngầm mà người còn sum nhau chấm lửa vào trước cảnh khổ sâu nhau thêm khổ không chịu lo cứu độ nhau yên Người nào cũng muốn sống riêng Mới gây nên nỗi đau điên trong đời Người quan hệ với người mỏi mặt Nhất là người cùng một giống nòi Khổ người cứu chớ ngồi coi Bởi vì khổ ấy hệ nơi mình nhiều giúp nhau được là điều tốt nhất người giúp nhau mới thật là người hiếu cây còn muốn làm tươi khổ người chẳng giúp cho vui sâu đành chớ bảo vệ riêng mình quên kẻ mà phải chúng bảo vệ lẫn nhau không ai uy hiếp ai nào cũng không ai ỷ mạnh giàu hơn ai đổi giặt giả ra ngày bình tình xoay bần cùng ra cảnh phong dinh Người vô tình phải hữu tình nước suy yếu Phải chuyển mình thành hưng Sống kiên thiết chung đừng phá hoài Sống thương đừng sống hai lẫn nhau Phải nên kinh mến đồng bào Đồng thời cũng phải để cao nhân loài Có người phải biết coi nhau trầm Và con người phải sống ra người Có nhân có nghĩa tốt tươi Có đầu óc biết chọn nơi thanh bình Sống biết tự biết sinh kiếp sống không buộc Hồn trong đông xác trần, Biết tìm lối sống siêu nhân, ấy là người biết sống chân cuộc đời. Nay vẫn sống ngày mới, Vẫn sống sống không ai lại đậm được mình. Sống trong đầy đủ tự tin, Tự tin viết, Từ việc sinh mình cầm người tu phải chủ tâm chắc chẳng mới là đem sự thắng dấy mình người tu nêu tự tịnh hướng đi như thể lục bình trôi sông Tụ như vậy lòng đông suốt kiếp Khó mong gì bên giác được cày Đời này muốn triểu đường mây Chí tu không mạnh khó bày thành công Có nhiều kẻ ngã lòng bỏ cuộc Dù đường tu đã bước bao năm Nhưng vì thiếu tự tính tâm Cho nên mới bị đời làm bỏ tu Những hôm sớm công phu từ trước Khác nào cây thường được tươi tăng Gần ngày có trái sắp ăn tự tay Người nở chặt tăng cõi cành. Cõi hai chữ tu hành quá rẻ Ấy là lòng của kẻ đời nay. Có tu cùng chỉ bề ngoài, Ít người chiếu khó tu ngay trong lòng. Viết đạo ly chỉ thông cửa miền Còn trong tâm đầy chuyển thế gian Phận nhiều tu ngược đạo tràng thật Là đúng lúc suy tàn Phật môn Như lời đức thế tôn nói trước Người đời nay tu ngược Đời xưa xưa nhiều kẻ ác biết chừa nay nhiều kẻ ác cứ đua nhau làm xưa lắm kẻ sát phàm tâm thành nay nhiều người ma tánh hình nhân Tội đời càng nắng khó cân nên nhiều khổ tham hơn phần an vui tội nhưng có mấy người biết thôi cái lấy còn gây tội thêm nhiều người này tội lỗi chưa tiêu cái thêm người nó lại chiếu tội giàu Viết tội lỗi đùa nhau tạo tác mới gây thành tối ác đời nay. Như vậy, nếu mãi kéo dài loài người khó tránh khỏi ngày diệt đông, Thế tội ác khiến lòng buồn tôi, có một hôm Phật nói như vậy. Người cung người thể chân tay, Nhưng nhiều người nở tâm gây hại người. Ác tâm ấy đất trời cùng tôi, Cứu sau yên thời buổi hiện nay. Người nay tâm ác còn đây, Thì đời còn lắm qua tái ưu sầu. Ưu sầu nạn cùng dâu qua biển Ưu sầu tai non biến đông bằng Bao nhiêu thế sự trầm thanh Do người chẳng phải do thần Phật gây Phật muốn cả những loài giải thoát như Phật Không mong khổ ích người nào, Cho nên Phật thấy từ lâu. Nếu còn người khổ, còn âu đổ người, độ người nếu chưa rồi bổn nguyện, Phật còn đem thân hiến vào trần. Bằng muôn Pháp, quyển hy chân độ cho sanh chúng được bừng mắt ra nếu tâm của người ta chứa thiện thì đời còn lắm chuyển tái ương muốn cho đời được an cư lòng người cần phải thiện lương lý một bề Lương thiện được đầy quê nhau được Mình được vui kẻ khác được yên Khắp nơi nước tỉnh dân hiền Không ai ôm mối hận phiền với ai Lương thiện ấy đời nay nên trừ Chớ trừ chỉ những thứ hung sùng Hùng thì nhất định gặp hùng ở như thế chẳng thông dung bao giờ. Nay được có giảng cơ kêu gọi nên hồi tâm cho khỏi quả đeo. Nếu đường hung giữ cứ theo cuối cùng mất xác lại tiêu cả hồn. Người đời chỉ lanh không đường tục, nhưng người đời ngu dốt đường tiên, không đường tục, không triền miên, dốt đường tiên, khổ lưu liên cõi đời. Đời là khổ ích người xét đến nên nhiều người quá mến sự đời. Mến đời trong mây tất hơi có chỉ khoái lạc hởi người trần gian. Đâu bằng để tâm can theo Phật chọn đường tu linh các đường phàm quyết tu dầu khổ cũng cam những điều mến thay làm mến tu tu chân chánh đúng như Phật dạy nhất định là khổ hãi được qua tu cho hết sức thiết tha đạo màu sẽ được hiện ra trong lòng kiểu tre đến thật nồng tre cháy thành tâm khi tột đấy tâm minh nếu tu cho được tận tình liên qua chính phẩm về mình một ngôi mình chẳng những luân hồi hết bô ni mà tổ tiến cũng được siêu theo. Gi như đó một người chèo nhưng mà có thể rước nhiều khách qua. Tu có sức độ tha như vậy nhưng đời nay có mấy người thông. Tưởng ông tu chỉ độ ông, Không về ông đổ cả dòng họ siêu. Khi mình đã khỏi điều trói buộc, Tức rảnh tay gỡ được rối người. Đạo màu khi giác tột nơi, Có năng lực cứu những người khác tu. Tuy trời đất sương mù phủ cả mốc mắt trời đú phá tan đi Một người ngộ đạo từ bi khiến ngàn muôn kẻ hồi quy đường lành Tu cố Đỗ mình, đổ chúng, đỗ thác siêu, độ sống được vui Tu hành hạnh phúc hai nơi, cho nên già trẻ trong đời ráng tu Tu giả dối thành tù âm phụ, tu thật tâm được tựu niết bàn Tu thành gió ở tâm can Tu không thành ở chỗ mang bổ đồ Tu quý chẳng chi so sánh nổi Nhưng phải tu đúng lối hiển lành Nếu tu theo lỗi yêu tình chung quý Chỉ giết đời mình mà thôi Cho nên hãy là người tu tình Thì phải gìn chân chính sự tu, Gương lành chứ để cho lũ Phật mộng chứ để bị thu hẹp dần. Ngón cờ đảo phải cần phất trước Đường từ bi phải bước tới luôn. Đêm vui cho kẻ ưu buồn đêm nó no âm giúp người đương đói nghèo. Trong thế vẫn treo tánh thiền giữa đời mê vẫn biển giác tâm. Ngọn đèn Phật pháp luôn cầm đi nơi đâu cũng vẫn làm sáng rạng. Tụ thê mới thật là chánh đạo, Tự đổ thân và giáo đổ đời, Cho đời sáng tở ngày mới, Cho đời cánh sống tốt tươi đương tiền. tu quản ấy Phật khuyên như vậy, Phật không khuyên tu hại người đời. Bước vào thế kỷ 20 nhà tu nhiều kẻ như người chưa tu. Mượn bộ áo sòng nâu vôi thề làm cho đời khinh dễ cửa thiền. Tự mình làm mất Phật duyên mà còn khiến kẻ khác liên lụy vào kẻ phá đạo ảo ảo như sống mà người tu chẳng những không tu lại còn theo thế bợ sú khiến cho cửa đạo mật mù như sương đời vừa lúc bộc Lượng vô số Đạo lưu mờ Cảnh khổ càng tăng Để tâm suy xét Kỹ càng thấy Rằng vô phước Cho ngàn muôn dân Hời những kẻ trầm Luân muốn khỏi Ráng giữ dình hành Với đường tu Cách tu ấy khó mắc Dù ráng tu để được cứu người cứu ta. Đáng tu lúc nhiều nhà quên đầu Đáng tu khi kẻ bão đầy người, Gặp cơn loạn nước loạn đời, Càng tu cho nước cho người bình an. Tu che chở kẻ đang bị hiếp, Tu cứu người khỏi kiếp ngựa trâu. Tu cho đâu cũng như đâu, Người đều hạnh phúc, tự do, hòa bình. Tu cho kẻ với mình giải thoát, Khỏi ách, nai khỏi ách. Về sâu tu cho hết cảnh khổ lao tu đem trầu Phật thay trầu yêu ma Tu cho khỏi phải già quái chết tu cho không còn giết tay nàng Tu cho khỏi lưới trần gian tu cho cùng Phật niết bàn như nhau. Người phải tự biết đau khổ lấy, mới pháp tâm tìm cái thoát ly. Nếu không tự biết mê si thì là bến giác dễ gì kiếm ra. Đời thông thả hay là đài đoa, đời vui hay là chả phải vui. Xét cho thấy rõ kiếp người tất đời chẳng mến mến nơi tu hành. Tu phải tự tâm mình xét kỳ, chớ tu chiều theo ý người ta. Yêu người thì đáo để xa tự mình phát nguyện mới là dán tu. Tu không xét là mù đường đâu, tu biết suy là thảo lối tu. Thảo tu có tu mù tu mù bị lạc bị rú say đàng. Đi sai nẻo tây phương không đạt Đi đúng đường cực lạc mới thông Tu thành chứ chẳng phải không tu không thành Bởi tái lòng hành sai Đừng trách Phật đời nay không gian Phật tại tâm ngày tháng có luôn Phật Trong tâm nếu người buông thì là người cũng mất luôn Phật ngoài. Phật tâm nổi liên dây Phật ngoài, cái này thông tức cái kia thông. Khác nào cái đập ngăn sông đập Khai thì nước ngoài trong liền hòa Khi dọn dẹp lòng ta trong trại Tất nhiên là được thấy Phật ngay Như trời gió thổi hết mây Thì liền thấy được mặt mài cung trăng Không thấy Phật gì ngăn dách tục Chớ Phật đâu có lúc nào không Một khi dách tục phá xong Thì người sẽ thấy Phật đông vô cùng Phật ở chúng không trụng thân đền Hoặc Phật đang thị hiện tại trần Phật chuyển kiếp Phật Phân thân Phật dùng đủ cách tương ứng đổ đời. Đời càng mong Phật trời càng đổ, đổ hồn hay đổ khổ thân phàm, Tùy duyên quá đổ cho khám bất kỳ là kẻ nữ nam xứ nào. Người phân biệt nghèo giàu giai cấp Phật với ai cũng rất thương đồng Nhưng tùy có tội có công Mà người thì đổ người không thể đều Phật thì vẫn muốn dịu dắt hết Nhưng người không nghe biết Phật khuyên Thì giàu Phật Có Diệu quyền cũng không thể cứu nhân duyên bất lành. Người muốn thay phép linh của Phật, muốn Phật đưa khỏi kiếp hỏng trần, Tự mình phải biết tu thân ở cho có nghĩa có nhân với đời. Nên bô thị cho người đói rách, Nên khoan dung kẻ biết lỗi lầm. Lúc nào cũng lấy từ tâm, Chứ đem ác ý ra làm cho ai. Tâm tánh đảo dồi mài mỗi bữa, Hạnh kiểm tu trao sữa hằng ngày. Tự mình sửa giải ra ngay lấy kinh để luận đúng sai trong lòng. Luôn tưởng Phật tâm không sao lãng, thương chú tâm để thắng ngoại trần. Trọn lành các khẩu ý thân tùy phương tiện đáp bổng ân cho tròn. Quyết giữ dưng lòng son với Phật, Quyết tu cầu giải thoát trần gian. Đạo tâm tinh tấn một đàn nhiễm màu, Được thấy Tây phương được cài. Đường xa mây quyết về cũng tới, Đất khổ bao câu tưới sẽ mềm. Đừng ngờ cõi Phật khó xem chớ cho đất cứng không đem gieo trọng dạng sự ở nơi lòng cố gắng. Quyết tu thì cố gắng tu thành đường tu nếu gặp yêu tinh có chữ hộ pháp bên mình chở che. Người không thấy Phật nghe thấy hết, Khi lòng người tha thiết khẩn cầu. Mặc dù Phật ở nơi đâu, Cũng lại giảng đến để phù hộ cho. Phật không ngất thương lo cho thế, Chẳng khác nào người mẹ thương con. Khổ con lòng mẹ hiếu dôn, Khổ đời lòng Phật đau còn chi hơn. Không quên gọi Phật còn cứu đồ, Huống chia cầu Phật có đâu ngờ. Phật này như Phật. Ban sơ dân từ bi Chẳng bao giờ bỏ ai Kẻ học Phật Chớ sai tâm Phật Phải mở lòng thương hết mọi người Giúp người dù khổ Cũng vui độ người Dù phải chịu đời trầm thanh Chưa hiểu Phật Khá toan tìm Phật Trước hết nên nắm chặt cõi lòng Rửa lòng trong tợ gương trong Sẽ là thấy Phật và thông đạo màu Liên qua muốn được giàu được chân Phải lập công cho sinh tu hành Phải thành tâm quyết siêu sanh, Phải lo làm phước làm lành cho dân. Phát huệ với tâm trần được làng, Chứng đạo do Phật tánh được khai, Tu hành bất luận gái trai ráng, Khai tánh Phật chớ khai tâm trần. Khai tánh Phật, quyến thân hết khổ khai tâm trần tông tổ thêm đau những người có Phật được vào là người đã chán điều nào trần tâm tu nên đó làm mực thước biết mình tu đã được hay chưa Nếu chưa ráng sửa ráng chừa được Rồi tiên tới đến giờ viên thông Người đời khá tu không nên trễ Tu cải lương cây tệ đời nay Tu xây hạnh phúc nhân loài Tu làm Nam Bắc Đóng tay hòa bình Nhân loại nếu không tin Phật Pháp mơ Thì vẫn còn đàn áp lẫn nhau Hổ thù cứ suối nhau đào kế Rồi người tử xô vào chết lấy Đã lắm cảnh chết thấy như rằng đều là do kết quả hận thù con người há chẳng lo tu để cho đời sống khỏi mầu tang thương đua nhau thiện đường tồn tại đua nhau hung chỉ hại tận đời Tân đời làm dễ như chơi làm đời tồn tái vô hồi khó khăn nhân loại phải ănnăn mới được người cùng thương và nước cũngà cho đâu cũng được Âu ca để cùng thấy cảnh liên qua tái Trần Nếu ai cũng lòng nhân dạ thảo sẽ đổi đời hung bạo ra hiền chỗ nào cũng cũng yên. Người nào cũng được có điện, có gia cùng ở thảo người ta cùng sống. Cùng làm hiền dân chung cùng thương, Thảo hiền cùng phải chú trương, Để cho nhân loại có đường an vui. Tân hiền thảo con người đã mất, Khiến người nhiều đảo tạc sát sanh, Quá vì tự lợi tự danh biết, Bao nhiêu kẻ nở đành hại nhau Làm kẻ chết mình đâu sống mai Gây người nguy mình lợi không bền Nhân nào qua nay chớ quên Không nên sống dự phải nên sống lành Chỗ dơ bận phát sanh dòi tựa, Lòng xấu xa nảy nở yêu ma. Xin khuyên tất cả người ta, Không nên nuôi những xấu xa trong lòng. Làm ác gặp ác không sai chạy, Luật trả giai dạng đại bất di. Giàu sang quyền thế bất gì cũng trong nhân quả khó đi ra ngoài. Xem sự tích xưa nay đủ thấy làm việc gì biết ấy trả cho. Đúng như là đã hẹn hò luật trời báo ứng bao giờ cũng linh. Cơ thượng phạt chớ khinh mà mắt Biết bao nhiêu nhân vật đã lầm. Tưởng rằng chẳng có luật âm, Không ngờ qua bao đúng tâm của mình. Nên sống thiện, nên dình tâm thiện, Chớ hành hung, chớ chuyện gian manh. Làm lành cho gặp viết lành mọi người Lành cá nhân sanh đều hoà Việc hung ác người ta không tránh đời Thì không có cảnh an vui Chỗ này sâu xé chưa xuôi Kế sanh chỗ khác rối nùi như tơ Nhiều kẻ ác, nhiều cơ đói khổ, Nhiều người hiền, nhiều chỗ ấm no. Ác không thể được phước cho, Chỉ hiền mới có thông tho mang vào. Nếu ba tấn cùng nhau hướng thiền, Thì đời không có chuyện căng qua. Rây ra còn chẳng sai ra hung hồ Những chuyện người ta giết người. Nhớ Phật có một hồi khuyến nhụ, Khổ vui không phải tự nhiên sanh, Khổ vui quả của giữ lành giữ lành gốc Ở tâm tình người ta. Tánh dữ khắp trẻ dại nên bò, tánh lành trong thiên hạ nên cao. Làm lành càng rỗng càng cao, yên vui càng lớn khổ đau càng mòn. Cha mẹ dạy cho con ân hầu, con khuyên cho phụ mẫu hiền hòa. Người ngoài như thế, Người nhà nên đem đạo đức, Để mà quyền nhau. Cuộc tranh chấp, Muốn mau giải quyết, Người phải nên rộng xét với người, Mở lòng chung sống chung vui, Quyền người cùng trống mãn, Người cùng yêu. Xã hội tốt, Là điều nhân thiện Đời nhẹ nhàng Do luyện đạo tâm Sống vui Và chẳng lối lầm Do làm nhân thiện Do cầm lòng tu Chớ để lợi danh Mù lương thức Đừng cho tư tưởng Thuốc nhân tình Nhân sinh thì phải hiếu sinh Con người thì phải cho minh đạo người Không nên nói những lời phí nghĩa Không nên làm những lẽ bất nhân Đồng bào phải biết tương thân Nhân loại phải có tinh thần tương giao Lời phi nghĩa khiến nhau đoạn tuyệt Lẽ bất nhân gây biệt thảm sầu Nói làm tránh quả về sau ấy là biết xét dài lâu cuộc đời Mình có lợi cho người có lợi Mình được vui cho mọi người vui Nhân hòa được với người sử dầu khó cũng sẽ rồi dễ đi. Quá riêng lợi chung quy quá phai, quá riêng vui lại quá buồn. Rồi đời thêm rồi khó xuống viết hòa trái lại sanh luôn bất hòa. Lợi mình chẳng xét ra kẻ khác, Dễ chạm người, dễ ác với người. Oán thù từ đó săn sôi Và từ đó khiến kéo lối trả đàn. Người đã oán muốn quên khó đằng, Cho nên đừng gây oán với ai. Làm chi cũng nghĩ ngày mai, lời mang tiếng ác sau này đừng ham. Con người có tâm tham tự be, Cái tâm tham ích kẻ nào không? Quá tham thành ác trong lòng ác lòng nhiều, Khiến quả sống ra nhiều quả muôn dứt phải tiêu lòng ác lòng ác còn thì các quả còn quả con người mãi héo do nên người cần phải giết mòn ác tâm những tâm ác muốn làm cho tuyệt trước hết là phải diệt tâm tham Tính tham khi đã trừ kham Thì lòng ác sẽ dễ làm tiêu ngay. Sự tranh chấp đời nay quá nặng, Vì người nay hao thân quá nhiều, Đậy lòng tự đắc tự kiêu, Trọng đều trước mắt, Kinh điều sau lưng. Người đời quá biệt phấn nhân ngã đó cũng vô kết quá lòng tham. Muốn mình xóa những thích tham mới tìm đủ cách để làm người thua. Không tránh tội chẳng chừa việc ác do lòng tham khai thác con người đang trong đau khổ tơi bơi mà cười vui thi lắm người đời nay Phật nơi chúng liền đài sốt ruột em gì Phật nhìn thấy suốt cõi Trần Đau lòng cho kẻ ác nhân, Không duyên giải thoát, không gần liên quan Liên hoa chẳng phải xa nhân loại, Liên hoa không ngoài cõi ta bà. Con Người Muốn Thấy Liên Hoa Phải Là Hiếu nghĩa Phải Là từ Bi. Hiếu nghĩa Chẳng Là Đi Địa Ngục, từ Bi Không Là Hợp Sông Mây. Khó Mong Cõi Phật Được Về, Khó Mong Pháp Phật Được Kề Tay Nghe.